Thứ mười hai thị ngâm, Chúa Giê-xu chiều đông đình. Khi đến nơi gọi là gò sọ, Thì quân linh đông đình Chúa Giê-xu vào thập gia. Lúc bây giờ Ngài than thở rằng Lời Cha xin tha cho họ Vì họ không biết việc họ làm khi Quần linh run thầm chia nhau áo ngày, thì dân chung đứng đó nhìn xem, còn căng thường tê nhạo băng rằng, nó đã cứu đường kẻ khác. Vì hãy cứu mình đi Nếu thần là đấng Kitô Người đường thiên Chúa tiền cho Con linh đưa dẫm cho ngài U. Và chê dịu rằng Nếu ông là vua gió thai Hãy cứu mình đi Chúng cũng đặt phía trên đầu ngài bản ăn giê Nazareth ơn sót thay khinh ngậm bệnh nhiều sự thi nguyện muôn kinh lạy cha muôn kinh kinh bưng đoàn ta hãy nguyện ra Lời Chúa Giê-xu là Vua Chúa đã thi mạng sống vì chúng con Xin cho chúng con biến thi mạng sống vì anh em Đừng để chúng con yêu thương Bằng đồ môi chóp lưỡi nhưng yêu thương bằng việc làm như chưa đã dạy chung con a